Bảy La Mã Đáng đảnh lễ Thành tụ mười pháp Này các tỳ kheo Tỳ kheo đáng được cung kính Đáng được tôn trọng Đáng được đảnh lễ Đáng được chấp tai Là phước điền vô thường ở đời Thế nào là mười Ở đây Này các tỳ kheo Tỳ kheo có giới Sống chế ngự Với sự chế ngự của giới bổn Patimoka Đầy đủ quy nghi chánh hạnh thấy sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt chấp nhận và học tập trong các học pháp là vì nghe nhiều thọ trì điều đã nghe cất chứa điều đã nghe các pháp nào sơ thiện trung thiện hậu thiện có nghĩa có văn tán tháng đời sống phạm hạnh hoàn toàn viên bản thanh tịnh các pháp như vậy nghe nhiều được thọ trì được tụng đọc bằng lời được quan sát với ý được khéo thể nhập với chánh kiến Là người bạn với thiện Là thân khủ với thiện Thân thiết với thiện Có chánh kiến Thành tụ chánh tri kiến Chứng được nhiều loại thần thông Một thân hiện ra nhiều thân Nhiều thân hiện ra một thân Hiện hình Hiện hình đi ngang qua dách Qua tường, qua núi Như đi ngang qua hư không Độn thổ trồi lên qua đất liền Như ở trong nước Đi trong nước không chìm như đi trên đất liền Ngồi kiết già du hành trên hư không như con chim Với bàn tay chạm rờ mặt trăng và mặt trời Những vật có đại quay lực, đại quay thần như vậy Có thể tự thân bay đến cõi phạm thiên Có thiên dĩ thanh tịnh siêu nhân Có thể nghe hai loại tiếng chư thiên và loài người Xa và gần Sau khi đi sâu vào tâm của chúng sanh Của loài người với tâm của mình ấy được biết như sau Tâm có tham biết là tâm có tham Tâm không tham biết là tâm không tham Tâm có sân biết là tâm có sân Tâm không sân biết là tâm không sân Tâm có si biết là tâm có si Tâm không si biết là tâm không si Tâm chuyên chú biết là tâm chuyên chú Tâm tán loạn biết là tâm tán loạn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 Cùng với các nét đại cương về các chi tiết Vì ấy, với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân Biết trí tuệ về sanh tử của chúng sanh Thấy sự sống và chết của chúng sanh Vì ấy biết rõ rằng Chúng sanh người hạ liệt, kẻ cao hèn Người đẹp nết, kẻ thô xấu Người may mắn, kẻ bất hạnh Đều do hạnh nghiệp của họ Này các hiền giả Những gì này làm những ác hạnh Về thân, ngữ và ý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 cõi trời trên cõi này như vậy vị ấy chứ thiên nhãn thuần tình siêu dân thấy sự sống chết của chúng sanh vị ấy biết rõ rằng chúng sanh kẻ hạ liệt kẻ cao hèn kẻ cao sang người đẹp đẽ kẻ thô xấu người may mắn kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của họ do đoạn tận các lậu hoặc các vị ấy ngay trong hiện tại tự mình với thắng trí chứng ngộ chứng đạt Và an trú vô lậu tâm giải thoát Tuệ giải thoát Này các tỳ kheo Thành tựu mười pháp này Vì tỳ kheo đáng được cung kính Đáng được tôn trọng Đáng được đảnh lễ Đáng được cúng dường Đáng được chấp tay Là phước điền vô thường ở đời Tám la mã Vị trưởng lão Thành tựu mười pháp này Này các tỳ kheo Dì trưởng lão tại địa phương nào dễ ấy trú Dì ấy trú an ổn Thế nào là mươi Dì trưởng lão đã lâu ngày được biết đến suốt gia đã lâu ngày có giới Chấp nhận và học hỏi trong các học pháp Là vì nghe nhiều Khéo thể nhập với chánh kiến Cả hai giới bổn Patimokha Được khéo truyền đạt một cách rộng rãi Được khéo phân tích Khéo thông hiểu Khéo quyết định theo kinh Theo chi tiết Vì ấy thiện xảo trong sự sanh khởi Và chấm dứt các tránh sự Ưa tiết pháp Dùng lời ái ngữ Hết sức hân hoan trong thánh pháp Thắng luật Biết đủ với bất cứ vật dụng nào dần được Như y, đồ ăn khất thực Vật dụng, sàn tọa, dược phẩm trị liệu Dễ mến, khéo chế ngự Trong khi đi tới đi lui Khi ngồi trong nhà Chứng được không khó khăn Chứng được không mệt nhọc Chứng được không khí sức bốn thiền thuộc tăng thượng tâm hiện tại là trú do đoạn diệt các lậu hoặc vì ấy ngay trong hiện tại diệt thân thí chứng ngộ chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát tuệ giải thoát thành tựu mười pháp thầy này các tỳ kheo tỳ kheo trưởng lão trú tại địa phương nào tại địa phương nào sống được an ổn chính là mã upali Bấy giờ có tôn giả Upali đi đến thế tôn. Sau khi đến, đảnh lễ thế tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tôn giả Upali bạch thế tôn: Bạch thế tôn, con muốn sống trong rừng núi cao nguyên tại các trú xứ xa vắng. Này Upali, không dễ dàng là sống tại các khu rừng núi cao nguyên, các trú xứ xa vắng. Khó khăn là đời sống diễn ly. Khó ưa thích là đời sống độc cư. Ta nghĩ rằng, các ngôi rừng làm loạn ý tỳ kheo chưa được thiền định. Này Upali, ai nói như sao? Dầu tôi chưa được thiền định, tôi sẽ sống tại các rừng núi cao nguyên, tại các trú xứ xa vắng thời người ấy được chờ đợi như sao? Vì ấy sẽ chìm xuống đáy hay nổi lên mặt nước. ví như, này Upali, có một hồ nước lớn, Có con voi lớn đi đến bảy thước hay tám thước cao. Con voi ấy suy nghĩ, ta hãy lặn xuống hồ nước này rồi chơi trò chơi rửa lưng. Sau khi chơi trò chơi rửa tay, sau khi chơi trò chơi rửa lưng, sau khi tắm, sau khi uống nước, sau khi từ hồ bước lên, ta đi chỗ nào ta muốn. Rồi con voi ấy lặn vào hồ nước, có thể chơi trò chơi rửa tay, có thể chơi trò chơi rửa lưng. sau khi chơi trò chơi rửa tay sau khi chơi trò chơi rửa lưng sau khi tắm sau khi uống nước sau khi từ hồ lên nó đi đến chỗ nào nó muốn vì sao vì tự ngã to lớn tìm đến được chân đứng trong chỗ nước rồi có con thỏ hay con mèo đến nó suy nghĩ ta là ai con voi lớn là ai vậy ta sau khi lặn xuống hồ nước này có thể chơi trò chơi rửa tay có thể chơi trò chơi rửa lưng sau khi chơi trò chơi rửa tay sau khi chơi trò chơi rửa lưng sau khi tắm sau khi uống nước sau khi từ hồ nước lên ta sẽ đi đến chỗ nào ta muốn rồi nó chấp nhảy vào hồ nước ấy lập tức không có tính toán với nó được chờ đợi rằng nó sẽ chìm hay nổi trên mặt nước vì sao này upali vì tự ngã nhỏ bé không tìm được chân đứng trong nước sâu cũng vậy này upali ai nói rằng dầu tôi không được thiền định tôi sẽ sống trong các rừng núi cao nguyên tại các rừng núi xa vắng với chị ấy được chờ đợi rằng nếu ai sẽ chìm xuống hay nổi lên mặt nước ví như này Opali, một đứa trẻ còn nhỏ, non yếu, nằm gỡ chơi giúp phân và nước tiểu của mình, thầy nghĩ thế nào? Này Opali, trò chơi con nít này có thiệt là toàn diện, đầy đủ không? Thưa có vậy bạch Thi Tuân. Này Opali, đứa con nít ấy sau một thời gian. Sau khi lớn lên, sau khi các căn được thuần thục, Có được các đồ chơi của những con nít Như trẻ con chơi khăn, chơi nhảy lộn nhào, chơi trông trống Chơi đồ đông bằng lá, chơi xe con, chơi cung nhỏ và nó Chơi với những đồ chơi ấy Thầy nghĩ như thế nào? Này Opali Trò chơi này so sánh với trò chơi ở dưới nước Có đi đến thù dịu hơn, thù thắng hơn thưa có dạy bạch thiết Trung này u pari đứa trẻ ấy sau một thời gian sau khi lớn lên sau khi các căn được thuần thục thọ hưởng đầy đủ năm món dục lạc dưới các sắc do mắt dần thức khả lạc khả hỷ khả ý khả ái kích thích lòng dục hấp dẫn dưới các tiếng do tại nhận chức với các hương do mũi nhận thức Với các ý do lưỡi nhận thức Với các xúc do thân cảm giác Khả lạc, khả hỷ, khả ái Kích thích, lòng dục, hấp dẫn Thầy nghĩ thế nào? Này Upali, trò chơi này so sánh với các trò chơi trước Có thù diệu hơn, có thù thắng hơn không? thưa có dạy Bạch Thế Tôn. ở đây này Pali, Như Lai xuất hiện ở đời là bậc A La Hán chánh đẳng giác minh hạnh túc Thiện tuệ thế gian giải vô thượng sĩ điều trường phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Như Lai sau khi tự chứng ngộ với thắng trí tuyên bố cho biết về thế giới này này chư thiên các ma Các phạm thiên với chúng sa môn bà la môn Chư thiên và loài người Ngài thuyết pháp sơ thiện Trung thiện, hậu thiện Có nghĩa, có chăng nêu rõ phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh Người gia chủ hay con người gia chủ Hay một người tái sanh trong một gia đình khác Nghe pháp ấy Sau khi nghe pháp Vì ấy sanh lòng tin vào như Lai Vì ấy thành tụ với lòng kinh ấy Suy xét như sao Đời sống gia đình Đầy những triền phượng Con đường đầy những bụi đời Đời sống xuất gia phóng khoáng như hư không Thật rất khó cho một người sống ở gia đình Có thể sống theo phạm hạnh hoàn toàn biên mãn Hoàn toàn thanh tịnh Trắng bạch như giỏ ốc Vậy ta hãy cạo bỏ sâu tóc Đắp áo cà xa, xuất gia Từ bỏ gia đình, sống không gia đình Một thời gian sau vì ấy bỏ tài sản nhỏ hay tài sản lớn Bỏ bà con quyến thuộc nhỏ hay bà con quyến thuộc lớn Cạo bỏ sâu tóc, đắp áo cà xa, xuất gia Từ bỏ gia đình, sống không gia đình Vì ấy đã xuất gia như vậy, thọ lãnh như vậy Sự học tập và nếp sống của các tỳ kheo Sau khi đoạn tận sát sanh, sống từ bỏ sát sanh, sống thương xót, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc của tất cả chúng sanh và loài hữu tình. Sau khi đoạn tận lý của không cho, vì ấy sống từ bỏ lý của không cho, chỉ lấy những vật đã cho, chỉ mong những vật đã cho, tự mình sống thanh tịnh, không có trộm cuốc. Sau khi đoạn tận không phạm hạnh, vì ấy sống phạm hạnh, sống đời sống biển ly, từ bỏ châm dục hèn hạ Sau khi đoạn tận nói láo, dì ấy sống từ bỏ nói láo, nói lời chân thật, nói lời liên hệ đến chân thật, vững chắc, đáng tin cậy, không lường gạt Lời hứa đối với đời Sau khi đoạn tận nói hai lưỡi, vì ấy sống từ bỏ, nói hai lưỡi Nghe điều gì ở chỗ này, không đi nói đến chỗ kia Để sanh chia rẽ ở những người này Nghe điều gì ở chỗ kia, không đi nói với những người này Để sanh chia rẽ ở những người kia Như vậy, dễ sống kết hợp những kẻ bị chia rẽ Tăng trưởng những kẻ đã hòa hợp Ưa thích hòa hợp, thích thú hòa hợp Quang hỷ trong hòa hợp, nói những lời tác thành hòa hợp Sau khi đoạn tận đời nói độc ác Dễ sống từ bỏ lời nói độc ác Những lời nói không lỗi lầm, đẹp tai, dễ thương, thông cảm đến tâm, tao nhã, đẹp lòng nhiều người, thích ý nhiều người vì ấy nói những lời như vậy Sau khi đoạn tận nói lời phù phiếm, dì ấy sống từ bỏ, nói lời phù phiếm Nói lời đúng thời, nói lời chân thật, nói lời có ý nghĩa, nói lời nói về chánh pháp Nói lời về luật, nói những đời đáng được gìn chữ, những lời hợp thời thuận lý có mạch lạc hệ thống có ích lợi dễ sống từ bỏ làm hại các hột giống và các loài cây cỏ dùng mỗi ngày một bữa từ bỏ ăn ban đêm từ bỏ ăn phi thời từ bỏ đi xem múa hát nhạc diễn kịch từ bỏ trang sức bằng dòng hoa hương liệu dầu thoa và các thời trang từ bỏ dùng giường cao và giường lớn từ bỏ nhận vàng và bạc Từ bỏ nhận các hạt sống, từ bỏ nhận thịt sống, từ bỏ nhận đàn bà, con gái, từ bỏ nhận nô tì gái và trai, từ bỏ nhận cừu và dê, từ bỏ nhận da cầm và heo, từ bỏ nhận voi bò, ngựa và ngựa cái, từ bỏ nhận ruộng nương, đất đai, từ bỏ diệt, phái người làm môi giới hoặc tự mình làm môi giới. từ bỏ buôn bán, từ bỏ các sự gian lận bằng cân, tiền bạc và đo lường, từ bỏ các tà hạnh như hối lộ, gian trá, lừa đảo, từ bỏ làm thương tổn, sát hại, cầu thúc, bức đoạt, trộm cắp, cướp phá. Vì ấy biết đủ, bằng lòng với tấm y để che thân, với đồ ăn khớp thực để nuôi bụng, đi đến chỗ nào cũng mang theo, cũng như con chim bay đến chỗ nào Cũng mang theo hai cánh Cũng vậy vị ấy bằng lòng với tấm y để che thân Với đồ ăn khớp thực để nuôi bụng Đi đến chỗ nào cũng mang theo Vị ấy thành tụ Với thành tụ giới quẩn ấy Nội tâm cảm thọ sự an lạc Không có phạm lỗi Vị ấy khi mắt thấy sắc Không nắm giữ tướng chung Không nắm giữ tướng riêng Những nguyên nhân gì Vì nhãn căng không được chế ngự khiến tham ái u bi các ác bất thiện pháp khởi lên vì ấy tự chế ngự nguyên nhân ấy hộ trì nhãn căng thực hành sự hộ trì nhãn căng khi tai nghe tiếng mũi ngửi hương lưỡi nếm vị thân cảm xúc ý nhận thức các pháp vì ấy không nắm giữ tướng chung không nắm giữ tướng riêng những nguyên nhân gì ý căn không được chế ngự khiến tham ái Ubi các ác bất thiện pháp khởi lên dễ chế ngự nguyên nhân ấy hộ trì ý căn thực hành sự hộ trì ý căn dễ thành tựu thánh hộ trì các căn này nên hưởng lạc thọ nội tâm không có xen lẫn vì ấy khi đi tới khi đi lui đều tỉnh giác khi nhìn thẳng khi nhìn quanh đều tỉnh giác khi co tay khi duỗi tay đều tỉnh giác khi mang y kép bình bát, thượng y đều tỉnh giác khi ăn uống nhai nuốt đều tỉnh giác khi đi đại tiện tiểu tiện đều tỉnh giác khi đi đứng ngồi nằm thức nói yên lặng đều tỉnh giác Dễ thành tụ với thánh giới uẩn này thành tụ với thánh hồ trì các căn này thành tụ với thánh chánh niệm tỉnh giác này chọn một trú xứ thanh vắng như rừng gốc cây núi khe đá hang đá bãi tha ma khu rừng xa vắng ngoài trời đống rơm vì ấy đi đến rừng hay đi đến gốc cây hay đi đến ngôi nhà trống ngồi kiết già lưng thẳng và an trú chánh niệm trước mặt vì ấy sau khi đoạn tận tham ái ở đời sống với tâm thoát ly tham ái Ngột rửa tâm khởi tham ái sau khi đoạn tầng sân dễ sống với tâm không sân hận lòng từ bẩn thương xót tất cả chúng hữu tình gột rửa tâm hết sân hận sau khi đoạn tận khôn trầm thủy miên sống với tâm thoát ly khôn trầm thủy miên dưới tâm tưởng hướng về ánh sáng chánh niệm tỉnh giác dễ gột rửa tâm hết khôn trầm thủy miên sau khi đoạn tận trạo hối sống không trạo hối dưới nội tâm trầm lặng dễ gột rửa tâm hết trào cử khối tiếc. Sau khi đoạn tận nghi ngờ dễ sống thoát ly nghi ngờ, không phân chân lưỡng lự, gột rửa tâm hết nghi ngờ đối với thiền pháp. Vì ấy, sau khi đoạn tận năm chiền cái này, những pháp làm uế nhiễm tâm, làm hèn yếu trí tuệ, ly dục, ly các pháp bất thiện, chứng đạt và an trú thiền thứ nhất, một trạng thái lĩ lạc do ly dục sanh, có tâm. có tứ vì sao này upali có phải sự an trú này sánh với các sự an trú khác được thù dịu hơn thù thắng hơn thưa có dạy, bạch thế tôn này upali các đệ tử của ta thấy được pháp này trong tự ngã sống tại các rừng núi cao nguyên các trú xứ xa vắng cho đến khi mục đích của mình chưa đạt thời họ dẫn trú tại các chỗ ấy hay như mục đích của mình chưa đạt, tức là định chưa đạt, thời không sống trong rừng núi cao nguyên tại các trú xứ xa vắng. lại nữa này Upali, tỳ theo làm cho tịnh chỉ, tâm và tứ chứng đạt và an trú thiền thứ hai, thầy nghĩ thế nào này Upali có phải sự an trú này sánh với những an trú trước được thù diệu hơn, được thù thắng hơn? Thưa có vậy. bạch thiết tôn này upali các đệ tử của ta khi quán thấy pháp này trên từ ngã họ mới đến ở các rừng núi cao nguyên các trú xứ xa vắng họ sẽ không trú nếu mục đích của mình chưa đạt được lại nữa này upali tỳ theo ly rỉ chứng và trú thiền thứ ba thầy nghĩ thế nào này upali có phải sự an trú này sánh với những an trú trước được thù hiệu hơn được thù thắng hơn thưa có vậy bạch thế tôn này upali các đệ tử của ta khi quán thấy pháp này trên tượng gã họ mới đến ở các rừng núi cao nguyên trú xứ xa vắng họ sẽ không trú nếu mục đích của mình chưa đạt được lại nữa này upali tỳ theo đoạn lạc chứng đạt và an trú tiền thứ tư thầy nghĩ thế nào này Upali chưa đạt được. lại nữa này Upali tỳ theo vượt qua các sắc tưởng một cách hoàn toàn, chấm dứt các tưởng đối ngại, không tác ý đến các tưởng sai biệt, nghĩ rằng hư không là vô biên, chứng đạt và an trú không vô biên xứ. thầy nghĩ thế nào này Upali? mục đích của mình chưa đạt được. lại nữa này Upali Tì kheo vừa qua một cách hoàn toàn không vô biên xứ, nghĩ rằng thức là vô biên. Chứng đạt và an trú thức vô biên xứ, thầy nghĩ thế nào, này upa Pali? Mục đích của mình chưa đạt được. Lại nữa, này upa Pali, tỳ kheo vừa qua một cách hoàn toàn thức vô biên xứ, nghĩ rằng không có sở khổ, chứng đạt và an trú vô sở khổ xứ. Thầy nghĩ thế nào, này úpa pali mục đích của mình chưa đạt được. Lại nữa, này úpa pali thì theo vượt qua một cách hoàn toàn, vô sở hữu xứ, nghĩ rằng đây là tịch tịnh, đây là thù diệu, chứng đạt và an trú phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Thầy nghĩ thế nào, này úpa pali có phải sự an trú này sánh với các an trú trước, Được thù dịu hơn, được thù thắng hơn Thưa có vậy mạch thế Tôn Mục đích của mình chưa đạt được Lại nữa, này Upali tùy theo sau khi vượt qua một cách hoàn toàn Phi tưởng, phi phi tưởng xứ Chứng đạt và an trú diệt thọ tưởng định Vì ấy sau khi thấy chức trí tuệ Các lậu hoặc được đoạn tận Thầy nghĩ thế nào? Này Upali, có phải sự an trú này Sánh với các an trú trước, được thù nhiều hơn, được thù thắng hơn Thưa có dạy, Bạch Thế Trung Này Upali, các đệ tử của ta, sau khi quán thế pháp này trên tự cả Đã đến ở trong các rừng núi cao nguyên, tại các trú xứ xa vắng. Họ không trú nếu mục đích của mình chưa đạt được Vậy này Upali, thầy hãy sống giữa chúng tăng Sống giữa chúng tăng, thầy sẽ được an ổn mười la mã không thể tăng trưởng này các tỳ kheo không đoạn tận mười pháp này không có thể chứng ngộ quả a la hán thế nào là mười tham sân si phẫn nộ, hiềm hận dèm pha não hại tật đố sang tham mạng không đoạn tận mười pháp này này các tỳ kheo không có thể chứng ngộ quả a la hán Đoạn tận 10 pháp này, này các kỳ kheo, có thể chứng ngộ quả A-la-hán Thế nào là mười? Tham, sân, si, phẫn nộ, hiềm hận, dèm pha, não hại, tật đố, san tham, mạng Đoạn tận 10 pháp này, này các kỳ kheo, có thể chứng ngộ quả A-la-hán